chương 621, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện t r ư ơ n g 621, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện thiếu chủ chúng ta nếu thật như vậy trực tiếp giết trở về sau n ử a đường thời gian ma nữ dần dần bình tĩnh lại không có bị thắng lợi mới vừa rồi choáng váng đầu óc bây giờ bọn hắn mặc dù đột phá đến cảnh giới trí tôn thế nhưng vẹn vẹn cảnh giới trí tôn mà thôi tại đệ cửu thiên quan những cái kia đ ỉ n h cấp thế ra trước mặt có vẻ như cũng không đáng chú ý a tùy tiện mang đến thánh nhân cũng có thể giết chết bọn họ ma nữ ngươi sợ tưởng cho ngươi vẫn là ma tộc thánh nữ một vẫn chưa trả lời tà lang tử liền liếp mắt nhìn nhìn lại n a khí hơi có vẻ bất mãn hắn cảm thấy ma nữ lúc này nói loại này đủ dù mà nói hoàn toàn chính là tại đà kích thế tức giận húng chi bọn hắn lại không hoàn toàn tứ cố vô thần ít nhất viêm vương c u n g cùng với huyền vân đại lục những thế lực kia cũng đứng tại bọn hắn bên này hoàn toàn có đối kháng bọn hắn tư bản hơn nữa bây giờ những q u á i vật kia đang vây công đệ cựu thiên quan tin tưởng cũng không phân ra quá nhiều sức mạnh tới nhằm vào bọn họ quả nhiên là một cái không có đầu vóc ra hỏa người lớn nói chuyện tiểu hải t ử chớ xe mồm đi một bên đợi đi ma nữ đôi mắt đẹp hướng về phía tả lang từ liếp mắt rõ ràng không muốn nói nhiều với hắn một c cái này nhưng làm tà lang tử khí phải không nhẹ n g ư ơ i nói ai nhỏ hải tử lão tử danh chấn thiên hạ thời điểm cha ngươi đều không có xuất sinh đâu hơn nữa ngươi mới không có đầu óc cả nhà ngươi không có đầu óc có tin ta hay không đánh ngươi ma nữ vung tay bày ra một bộ yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt ngươi nhìn ngươi vừa vội hiện tại lại không nhất định đánh thắng được ta nếu không thì thử một lần xin lỗi ta không thử một bất n g ư nghe hai người cãi nhau không khỏi có chút im lặng cái này đều bao lớn tuổi rồi còn cùng một tiểu hài t ự như đều an tính điểm a hắn mở miệng đánh gãy hai người cãi nhau đồng thời cũng nói ra ma nữ lo lắng giải thích nói ma nữ ta biết sự lo lắng của ngươi vất quá vấn đề không lớn b ă n g vào liệu ra thực lực chỉ p h ả i ra một cái thánh nhân cùng mấy cái trí tôn cảnh cường giả lời thuyết minh bọn hắn bây giờ đang không ra nhiều cường giả như vậy tất nhiên là đệ cựu thiên quan tình huống hiện tại không thể lạc quan bây giờ chúng ta trở về thừa cơ cho bọn hắn nhà trộm đến lúc đó bọn hắn nếu là an bài cường giả tới đối phó chúng ta chúng ta đang lẩn trốn không muộn nghe một bất ngữ giản giải g hai người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là muốn làm lão lục ca con tường rằng là dự định chính diện cứng rắn đâu như vậy giống như cũng không phải không được ca chủ yếu nhất là khi lão lục tốt trộm nhà đánh không lại liền trốn kích động chật chật chật không hổ là chủ nhân ý nghĩ chính là xảo trá như vậy khó trách lúc đó ta sẽ thua bởi ngươi chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện ta lang t ử nhịn không được đưa tay n h ấ n cái lai、like, nghĩ đến trước đây cùng một bất n g ự đánh nhau sự tình vốn cho rằng đối phương chính là một cái luyện khí cảnh giới rắc r ư ỡ i kết quả lại là một tẩn dấu tu vi lão lục chủ yếu nhất là cái này mẹ nó còn là một cái thể tu cái kêu kinh khủng n h ụ thân cho hắn đánh kém chút tìm không ra bắc bất quá cũng có chút may mắn một bất n g ự a không có giết hắn a bằng không thì giống như mấy cái khác danh sách đệ tử bị đánh mệnh cũng bị mất n g ạ đích thật là cái lao âm tệ lần này đối với tà lang tử mà nói nàng là cầm đồng ý ý kiến khi lão lục chuyện này không có người so một bất n g ự a cùng với hắn mấy cái các sư minh đệ lợi hại trước đây chính là nhìn thấy hắn tu v i thấp kết quả lên cái kế hoạch lớn tu v i l ụ c thân đều cường đại coi như xong kết quả hắn móc ra hai cái bất hủ thánh minh ai đây có thể chịu nổi a một bất ngữ khoe miệng có chút co lại hai người này ở ngay trước mặt chính mình dế chính mình thật tốt sao cái gì gọi là người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp chuyện cái này gọi là giảm b ấ t không cần thiết phong hiểm tính chất chiến lược không ngang nhau niên đại này ai sẽ đ ầ n đ ộ n lựa chọn chính diện cứng rắn cái kia không thuần tự tìm cái chết ngay tại hắn chuẩn bị nói gì thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được phía trước có mấy đạo khí tức cường đại đang hướng bọn họ tới gần xem ra lại có người tới một bất ngữ ánh mắt hít lại lập tức nhắc nhở hai người cẩn thận lại có địch nhân muốn tới t a lang tử cùng ma nữ cũng tự nhiên là cảm nhận được những khí tức kia đối phương căn bản là không có chút nào ở tảng nghĩ không biết cũng khó khăn thiếu chủ yên tâm lần này ta nhất định sẽ đem bọn hắn rút gần l ộ t ra ma nữ trực tiếp lấy ra chính mình đầu kia r ồ i trong tay lôi kéo phát ra đùng đùng âm thanh nàng l ẹ lưỡi liếm liếm đỏ t h ắ m đầu lưỡi có chút lưng ơ phấn lên ha ha ta đại đao vẫn như cũ khát khao khó nhịp ta lang tử một mặt âm trầm cười cũng đi ra đồng dạng đã lấy ra chính mình c ố t đao vác lên vai một bất ngữ nhìn xem hai người động tác cảm thấy hai người này thực lực đại trướng bắt đầu có chút trôi a bất quá cái này đang phù hợp bọn hắn địa bộ một bất ngữ âm thầm bận chuyển liễm tức thuật đem tu vi đẻ lên âm dương cảnh nhất trọng cảnh giới thậm chí còn ngụy trang thành th một cử động kia trong nháy mắt để cho ma nữ cùng tà lang tử há to miệng không biết nên nói thế nào quả nhiên chuyên nghiệp ngưu tất hai người chỉ có thể yên lặng cho hắn giơ ngón tay cái lên đây chính là chuyên nghiệp bọn hắn có thể tưởng tượng một hồi những người kia bị hung hăng đánh mặt hình ảnh bất quá bọn hắn cũng đem chính mình tu vi ẩn tàng đến âm d ư ơ n g cảnh miễn cho dọa chạy đối diện rất nhanh sáu tên cường giả xuất hiện ngăn cản một bất ngữ ba người đường đi cầm đầu là một tên trí tôn cảnh tam trọng cường giả còn lại cũng là chút n ộ đạo cảnh ha ha ha cuối cùng để chúng ta tìm được các ngươi cầm đầu tên kia trí tôn cảnh cường giả t ạ i ba người trên thân giò xét một chút phát hiện một bất ngữ ba người cảnh giới vẫn là âm dương cảnh trong nháy mắt thở dài một hơi loại này sâu k i ế n hắn tùy tiện có thể nắm lần trước một trận chiến đối phương l i ề u mạng đem bất hủ thánh binh đánh ngủ say mới miễn cưỡng thoát đi đệ cựu thiên quan bây giờ không có bất hủ thánh binh ra chỉ bọn hắn căn bản cũng không sợ vừa nghĩ tới đợi lát nữa có thể, cầm xuống ba người này, không chỉ có thể thu được phần thưởng phong phú có thể có được trên người bọn họ thánh binh hắn cũng có chút hư vấn ma nữ cùng tà lang tử liếc nhau một cái sau sát mặt trầm xuống tà lang tử trước tiên về trước đáp từ lâu tới sâu kiến chớ cản đường hắn lời nói rất phách lối cũng rất giận người nhưng nói cũng không có sai hiện tại bọn hắn trong mắt mấy người này vẫn thật là trở thành phế vật ta muốn đánh cái tia trí tôn cảnh ma nữ không nói hai lời hướng phía trước dựa vào một chút tay nhỏ trực tiếp chỉ vào cầm đầu trí tôn cảnh cường giả ánh mắt phong tỏa hắn giống như khoa chặt con mồi bổn dạng không được đó là của ta ta lang từ gấp hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu để chứng minh chính mình nghe được lời của hai người tên tia trí tôn cảnh cường giả lập tức giận tí mặt đô hốt r ư n g các người nói ai sâu k i ế n một đám âm dương cảnh phế vật cũng xứng cùng ta nói như vậy người tới bắt hắn lại cho ta nhóm hắn thật sự bị tức đến một đám cồn u vọng g i a n hỏa thật coi hắn là thành trợ bán thức ăn bên trong lạn thái diệp tùy ý chọn tuyển sao hắn lúc này ra lệnh ra hiệu mấy cái khác thủ hạ độc thủ lên giết hắn một cái n ộ đạo cảnh cường giả đột nhiên hô to một tiếng trước tiên b ọ t lên một giây sau những người khác cũng theo sát phía sau trong nháy mắt từng đạo khí tức cường đại phóng lên trời mang theo đủ loại năng lượng cồn bạo tấn công về phía ba người tới trước trước một bất ngữ nói một câu ma nữ cùng với tà l a g tử nghe không hiểu lời nói sau cả người giống như đạn pháo một dạng phóng tới tên k i a trí tôn cảnh cờ giả thấy cảnh này hai người bọn họ lúc này mới phản ứng lại ta dựa vào không giảng võ đức bọn hắn cũng lập tức liền xông ra ngoài đều nghĩ đối phó cái k i a trí tôn cảnh người nhưng lại bị những người khác cặn lại không có cách nào bọn hắn không thể làm gì khác hơn là ra tay rồi lúc này tên k i a trí tôn cảnh nhìn thấy một bất ngữ cứ như vậy xông lại lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn rất tốt ta sẽ để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn nói xong hắn nắm chặt nắm đấm đ ô n g nhiên đánh tới một bất ngữ khoe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một tia được như ý ý cười và anh hai đạo nắm đấm đ ô n g nhiên đụng nhau đến cùng một chỗ nhưng tên kia trên mặt mang nụ cười trí tôn cảnh cường giả sắc mặt t r ợ t biến đổi cảm thấy lực lượng của đối phương căn bản vốn không bại bởi chính mình thậm chí muốn mạnh rất nhiều lúc này muốn thu tay lại đã không thể nào chỉ một thoáng dang d ắ c một tiếng xương cốt đức gây âm thanh văng lên tên kia trí tôn cảnh cường giả bị một bất ngữ cái này c u ồ n g bạo lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài chương sáu cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được chương sáu cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được tên kia trí tôn cảnh cường giả chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh như b ẻ cánh khô theo cánh tay lan tràn toàn bộ cánh tay phải xương cốt đứt thành tường k h ú c hắn đeo thảm một tiếng thân hình bay ngược mà ra trong mắt tràn đầy kinh hãi ngươi ngươi che giấu thực lực hắn đụng nát mấy khối thiên thạch mới đứng bước thân hình sắc mặt trắng bệnh thần sắc hoảng sợ nhìn xem một gương mặt không thể tin một bất ngữ lắc lắc c ổ tay khẽ cười một tiếng bây giờ mới phát hiện chật lời còn chưa dứt thân hình hắn như kiểu quỷ ị hư vô lại lần nữa tới gần quyền phong quấn lấy khí tức của bạo mỗi một kích đều chấn động đến mức hư không rung động cái tia trí tôn cảnh cường giả vội vàng nên chiến đáng giận hắn làm sao lại đột phá đến nhanh như vậy tên tia trí tôn cảnh cường giả càng đánh càng là hãi hùng kết vĩa hoàn toàn bị đè lên đánh không hề có lực hoàn thủ năng lực hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn đoạn thời gian trước vẫn chỉ là âm dương cảnh mà thôi tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến cảnh giới trí tôn nhưng bây giờ không dung hắn suy nghĩ nhiều một bất ngữ công kích giống như là như mưa rông gió bao chút xuống mà đến mỗi một quyền đều kinh khủng không thôi hơi không cần thận liền có khả năng bị h o à n chết nhanh đánh trả a ngươi một bất ngữ một bên quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn đem hắn oanh thổ hết u y bay ngược một bên mở miệng kích động đối phương đối phương buồn bực thổ hết u y mặc dù rất tức giận nhưng căn bản là không có trả đòn năng lực để cho hắn làm sao còn cái này lão lục quá khi dễ người người người không giảng võ đức tên tiêu chí tôn cảnh cơn giả g tức giận đến không biết phải nói gì ta không giảng võ đức một bất ngữ nghe được hắn lời nói dừng lại trong tay động tác mặt coi thường d ơ ngón tay giữa lên phế vật đánh không lại liền đánh không lại còn mạnh miệng ta cho ngươi một cái cơ hội công bình đem tu vi áp xúc đến giống như ngươi cảnh giới nếu là ngươi có thể đánh thắng ta có thể ta có thể phóng ngươi một mạng nghe nói như thế tên tiêu chí tôn cảnh cường giả chỉ cảm thấy bị vô tận làm đủ để hắn cần để cho sao nhưng nói trở lại tất nhiên tự tìm chết vậy cũng đừng trách hắn nhìn xem một bất ngữ thật sự áp suất cảnh giới hắn hít sâu một hơi nhanh chóng kết ấn đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất đồng thời lấy ra một thanh trường đao đàng không mà lên bá thiên t r ạ n g hắn lập tức thi triển võ học đao mang tăng mạnh hướng về phía một bất ngữ chém giết tiếp một màn này, bị sau lưng ma nữ cùng với tà lang tử nhìn ở trong mắt, đều không khỏi lắc đầu. lao già này thật đúng là bị lừa rồi. đến hay lắm, một bất ngữ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn lại thật sự đem tu vi áp chế đến trí tôn cảnh tam trọng. hắn s o n g quyền nổi lên một tia lôi quang, không tránh không né, trực tiếp đón lấy cái tia kinh tiên ma mang. vê anh, quyền đao chạm vào nhau, buộc phát ra ánh sáng trói mắt, làm cho người khiếp sợ là, một bất ngữ n ắ m đấm lại ngạnh x i n h chống đỡn lơi đao sập bén, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. làm sao có thể, trí tôn cường giả con ngươi đột nhiên co lại. hắn một k í c h toàn lực này c ư nhiên bị tay không tiếp nhận bá thiên trảm tên cũng rất ba khí một bất ngữ n é t miệng lên một vòng treo thức đáng tiếc có hoa không quả lời còn chưa dứt hắn quyền thế đột nhiên biến đổi hóa quyền vị trường lại trực tiếp bắt được thân đ ao hướng phía trước kéo một phát thân thể đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị bị giật một bất ngữ n é t miệng nở nụ cười động tác như điện trong nháy mắt gần sát đối phương một cái khuỵu tay kích đập ầm ầm tại bụng a a a a trí tôn cường giả cung thành con tôm hình dáng con mắt cơ h ồ n ô ra đẫu nhiên phun ra bùng mau tươi lớn liền cái này một bất ngữ lắc đầu thở dài cho ngươi cơ hội cũng không còn dùng được ca dứt lời một bất ngữ lần nữa nhấc chân trọng trọng đem hắn đá bay tiếp một tiếng ẩm vang đối phương trực tiếp nhập vào dưới mặt đất nổi lên nồng nặc khói bụi nhanh cùng tiến lên lúc này những người khác phản ứng lại một mặt tức giận phóng tới một bất ngữ ha ha coi chúng ta không tồn tại sao mà nữ trưởng tiên như rắn độc xuất động roi sao xé rách không gian phát ra the thé chói thai d í t đạo một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tính toán lấy phát bảo ngăn cản lại bị bóng roi trực tiếp xoắn n á cả người bị quất phải vết đục văng tung tóe liền chút bản lãnh này cũng dám cả đường mà nữ môi đỏ câu lên một vòng cười lạnh do i thế đột nhiên trở nên cùng bạo hóa thành đ ầ y trời hết sắc huyết ảnh đem hai tên địch nhân bao phủ trong đó đáng tiếc mặc dù không thể cùng lao ra hỏa kia g i a o thủ vậy ta liền lấy các ngươi xuất khí t a lang tử cười âm hiểm một tiếng càng là h u n g hãn hốt đao huy động ở giữa mang theo giày đặc bi t h i ế u một đao đánh xuống càng đem một cái n ộ đạo cảnh cường giả ngay cả người mang pháp bảo chém thành hai nửa máu tươi ở tại trên mặt hắn tăng thêm mấy phần dữ tợn không đủ đánh căn bản không đủ đánh hắn cùng tiếu phóng tới hai người khác đao quăng như thác nước ép đối phương liên tục bại lùi bất quá một chút thời gian cái k i a năm tên ngộ đạo cảnh tu sĩ đã toàn bộ chết tại chỗ ba người rất có ăn ý đồng thời chuyển hướng cuối cùng tên k i a t r í tôn cảnh cường giả tạo thành vây quanh chi thế lúc này tên k i a t r í tôn cảnh cường giả che lấy đứt gãy cánh tay từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem nghiêng về một bên thế cục mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng cùng độ đáng giận bọn hắn đến cùng quái vật gì ba người này chiến lược hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thưởng dù là cảnh giới tương đương lại có thể làm đến nghiên ép một bất ngữ chậm rãi tới gần ngữ khí bình tĩnh lại mang theo dét thấu xương hàn ý nói cho ta biết Các người đến cùng phái bao nhiêu người tới săn giết chúng ta bọn hắn bây giờ người ở nơi nào tu v i mạnh nhất chính là cái gì cảnh giới gì người muốn biết nằm mơ giữa ban ngày tên t i a u chí tôn cảnh cường giả cắn răng gầm thét đột nhiên tế ra một cái ngọc phù muốn đưa tin Xùi, bóng roi thoáng qua ngọc phù trong nháy mắt nắp ấy ma nữ khem luất trường tiên bị nhãn như t ờ ngay trước mặt của chúng ta đưa tin có phải hay không quá không tôn trọng người t a lang tử càng là trực tiếp một đ a o bụt ớ i cùng hắn nói lời vô dụng làm gì công kích mãnh liệt vào tới cái t i ê chí tôn cảnh cường giả liều chết chống cự toàn lực điều động linh lực hóa thành hộ thuẫn muốn ngăn cản nhưng hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt phá thoái đại đao trực tiếp ở trên người hắn chém ra một đạo dữ tợn lỗ hổng đem hắn đánh bay ra ngoài một bất ngữ thấy thế thân hình thoát một cái trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh nhấc chân đem hắn hướng xuống trọng kích và ảnh thân thể của hắn trên mặt đất nhập vào dưới mặt đất bất quá lần này hắn chưa kịp phản ứng một bất ngữ theo sát phía sau đại thủ đ ô n g nhiên ngăn chặn lại trong cổ họng của hắn đem hắn cho nhấc lên một bất ngữ không thèm để ý đối phương năm ngón tay đẫu nhiên chế trụ hắn đỉnh đầu siêu hồn thu tiếng đ ê u thảm thiết đau đớn b a n g vọng tinh không trí tôn cường giả cơ thể kịch liệt có khắc một lát sau một bất ngữ đại thủ dùng sức chấn động trực tiếp đem đối phương đánh giết đồng thời trong tay ngưng kết lực lượng kinh khủng đem hắn thần hồn toàn bộ cùng một chỗ đánh thành c tạ bã thiếu chủ như thế nào ma nữ thu hồi trường tiên hỏi hết thể mười ba nhánh truy sát tiểu đội hết thể tám mươi người trí tôn cảnh có tám người còn lại cũng là ngộ đ ạ o cảnh trong mắt một bất ngữ hàn quang lấp lóe hơn nữa phía trước liêu gia cường giả thông báo bây giờ bọn hắn đang theo chúng ta vây quanh ngoại trừ những tin tức này hắn còn biết nệ cựu thiên quan khu tình huống hôm nay cũng không khá lắm ta lang tử liếm liếm cốt đao bên trên vết máu đến rất đúng lúc tránh khỏi chúng ta từng cái đi tìm bất quá một bất ngữ lời nói xoay chuyển từ trong trí nhớ nhìn đệ c ử u thiên quan tình huống rất không ổn những bái vật k i a tựa hồ tìm được phá giải thiên quan đại trận phương pháp hơn nữa trong thành xuất hiện đoạn là giả những thế lực này chủ lực căn bản không dứt ra được tới đối phó chúng ta mà nữ đôi mắt đẹp hơi sáng theo lý thuyết những thứ này truy sát tiểu đội đã là liêu ra có thể phái ra toàn bộ lực lượng chính là một bất ngữ nết miệng lên một vòng nguy hiểm đường cong tất nhiên bọn hắn chủ động đưa tới cửa hắn đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo năng lượng cường đại ở phía trên giống như pháo hoa nổ tung chủ tử n g ư ơ i đây là dự định tà lang tử nhìn xem một bất ngữ cử động này tựa h ồ nghĩ tới điều gì thần s á c hưng phấn lên một bất ngữ hời h ở nói tất nhiên bọn hắn muốn tới vậy thì cùng một chỗ giết không có thánh nhân cảnh giới cường giả ta muốn phải đại khai sát giới hai tay của hắn kết tấn khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn khí tức cường đại không giữ lại chút nào buông thả ra tới giống như trong bóng tối đèn sáng h ư ờ n g bốn phương tám hướng quyết tán thiếu chủ ma nữ hai mắt tỏa sáng người đây là dự định tiếp tục câu cá chấp pháp đem tất cả địch nhân đều dẫn tới tiếp đó một mẹ n g t gọn không tệ trong mắt một bất ngữ lập lòe chiến ý đi cùng để cho bọn hắn xem đến cùng ai mới là thợ săn tinh không xa xôi bên trong mấy chi đang tại siêu tầm đội ngũ đồng thời ngầm đầu thật mạnh ba động là mục tiêu bọn hắn cũng dám chủ động bại lộ vị trí đi lập tức theo tới vây giết hắn t ư ơ n g đạo lưu quang đ ạ c h phá tinh không giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập từ bốn phương tám hướng vào tới tà lang tử hưng phấn mà nâng lên q ố c nào đủ kích động hôm nay liền muốn giết t h ư n g k h á i ma nữ cũng đi theo lộ ra khát máu đủ cười ha ha ha thật chờ mong bọn hắn đến lúc đó phát hiện mắc lửa đặc sắc biểu lộ đầu chương sáu trăm hai mươi ba đều chém giết truy binh chương sáu trăm hai mươi ba đều chém giết truy binh bất quá lý do an toàn trước đó trước tiên bố trí một chút phát trợ miễn cho lật tuyển trong m ư ơ n g m ộ t trong mắt l ó e lên một tia r à o hạn đây cũng là chuẩn bị cho bọn họ chút kinh hỉ hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn từ ngét n đùa chú lặng yên không một tiếng động không có vào bốn phía hư không ma nữ cùng tà lang tự hiểu ý lập tức phân tán ra tới riêng phần mình tại phụ cận bố trí xuống ám thủ Bất ba bảy quá khu phúc chốc, mảnh vực người này đã ở rất lâu trước hết nhất chạy đến là hai c h i tiểu đội chung mười hai người từ hai tên t r í tôn nhị trọng thiên cường già dẫn dắt tiểu tặc các ngươi chết chắc lần này xem các ngươi hướng về nơi nào người dẫn đầu ánh mắt sông nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m một bất ngữ ba người c ư ờ i lạnh mở miệng có thể lời còn chưa dứt đột nhiên sắc mặt đại biến bốn phía tinh không chợt bật mẹo bố trí ở chỗ này pháp trận bị kích hoạt trong nháy mắt đem tất cả người bao phủ vô số phủ văn xiềng xích từ trong hư không bắn ra trong nháy mắt c u ố n lấy tất cả mọi người tay chân không tốt có cả bẫy bọn hắn bố trí ở chỗ này phát trận có người kinh hô muốn chạy trốn lại phát hiện chính mình giống như lâm vào v ũ bùn động tác trở nên cực kỳ chậm chạp ta lang tử thứ nhất xông vào đám địch c ố t đao mang theo đầy trời mết vũ ha ha ha cậu vật đón hoan lên đi tới địa n g ụ c chi môn vốn là cảnh giới không bằng một bất ngữ ba người đám người lại bị đại trận áp chế thực lực địch nhân căn bản không có sức chống cự giống như dê lợi làm t h ị ma nữ trường tiên hóa thành từ vong vong xoáy những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe một bất ngữ đứng tại trận nhắn chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trận này đổ sát mỗi khi có địch nhân tính toán đột phá trận pháp liền sẽ bị hắn tinh chuẩn một đạo lôi quang bổ trở về tại chỗ bất quá nửa nén nhang thời gian hai chi tiểu đội toàn quân bị diệt nhưng càng nhiều địch nhân hơn đang chạy tới cách đó không xa đã có thể nhìn đến mấy chục đạo lưu quang đang tại tới gần ha ha cá lớn tới một bất ngữ n h a o mắt lại bốn cái chi tốt cảnh hơn hai mươi cái nộ đạo cảnh trở xuống cường giả cũng không tệ tà lang tử phun ra một búng máu tới càng nhiều càng tốt hôm nay liền muốn để cho bọn hắn t h ị đau ma nữ lại khe nhữ mày thiếu chủ đồng thời đối phó bốn cái trí tôn cùng với khắc cảnh giới cừng dạ có thể quá mạo hiểm hay không bạn nhất những người khác chạy đến ai nói phải đồng thời đối phó ta thế nhưng là bố trí huế y trận mặc dù ta trận pháp không phải rất tinh thông nhưng cũng đủ rồi một bất ngữ đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị các ngươi nói nếu để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau đầu ngón tay hắn sáng lên một đạo quỷ dị phù văn nhẹ nhàng bắn ra không có vào vừa mới bày ra đại trận bên trong thiếu chủ quả nhiên âm hiểm giảo hoạt ma nữ bừng tỉnh đại n ộ nhịn không được giơ ngón tay cái lên n ư u tất ta lang tử cũng không biết muốn nói gì tán dương lời nói ngạch một bất ngữ khoe miệng có chút co lại có chút im lặng sẽ không nói liền đừng nói cái gì gọi là ta âm hiểm g à o hoạt đúng lúc này bốn tên trí tôn cường giả dẫn theo đại đội nhân mã đội tới nhìn thấy thi thể đầy đất mọi người sắc mặt đột biến sâu kiến ngươi tự tìm cái chết một cái trí tôn trung kỳ lão giả giận d ữ hét một bất ngữ lại chỉ là c ư ờ i khẽ chứ bị tới v ồ i bặn bất quá ta có một tin tức tốt muốn nói cho đại gia hắn lời còn chưa dứt đột nhiên đánh ra một đạo kỳ l ã phát quyết toàn bộ đại trận trợt biến sắc vô số viễn tượng chống dông xuất hiện trong chốc lát trong mắt mọi người đồng bạn bên cạnh đột nhiên đã biến thành một bất ngữ ba người bộ dáng không tốt đây là huyết trận đại gia cẩn thận có người kinh hô nhưng đã chậm tất cả mọi người hết thẻ chung quanh đều phát sinh biến hóa nguyên bản đồng đội đã biến thành bộ dáng của đ ị c h nhân giết bọn hắn là giả một cái trí tôn cường giả hướng về phía bên người một bất ngữ oanh ra một trường giữa tiếng kêu gào t h ê thảm một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ tại chỗ chết hôn l o ạ n giống như ôn dịch giống như lan tràn ra rất nhanh toàn bộ chiến trường loạn thành một bảy chật chật thực sự là đặc sắc ta lang tử k h i ê n đao xem kịch ma nữ che miệng cười khẽ thiếu chủ tay này viễn trận ngược lại là càng ngày càng tinh diệu một bất ngữ ánh mắt băng lãnh để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau chúng ta dùng ít sức chút bất quá trí tôn cường giả cuối cùng không phải hạng dễ nhằn rất nhanh liền có hai người nhìn thấu viễn trận giống giận hướng một bất ngữ vào tới điều trùng tiểu kỹ nhận lấy cái chết một bất ngữ không tránh không né s o n g quyền lôi quang b ù n g lên đến rất đúng lúc、Ấm、ẩm hầm ba người đúng nhau t i n h không rung động để cho cái kê hai tên trí tôn khiếp sợ là bọn hắn liên thủ nhất kích cư nhiên bị một bất ngữ ngạnh sinh ngăn lại không có khả năng thực lực của hắn đạt đến trí t ô n cảnh một người la thất thanh một bất ngữ viết miệng n ở nụ cười ai nói cho ngươi không thể nào quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng gọn đem tu vi tăng lên tới càng cường đại hơn cảnh giới ngươi ngươi vô sỉ vậy mà tại ẩn giấu thực lực sắc mặt hai người chẳng bệnh bây giờ biết chậm một bất ngữ xong quyền đề xuất lôi quan g hóa thành hai đầu cự lòng trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài một bên khác tà lang tử cùng ma nữ cũng gia nhập chiến cuộc ba người giống như hổ vào bể dê đánh đầu tháng đó bất quá thời gian một nén ngang địch tới đánh toàn quân bị diệt trên mặt đất bay đầy thi thể và mảnh vỡ phát bảo ta lang tử máu me khắp người lại hưng phấn dị thường thường khoái thực sự là thường khoái ma nữ lau sạch lấy trên roi dài vết máu kế tiếp làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục chờ những người kia sao hoặc đi trước đệ cửu thiên quan một bất ngữ nhìn về phía đệ cửu thiên quan phương hướng trong mắt lóe lên thâm thúy tia sáng s á t ý lâm nhiên giết sạch những truy binh này lại nói hảo ta chỉ thích như vậy ta lang tử hưng phấn mở miệng ma nữ không nói chuyện nhưng trên mặt sắc ý cũng không so hai người khác é m rất nhanh ba người nhìn nhau nở nụ cười tiếp tục chờ đợi con cá mắc câu trận này s ă n giết vừa mới bắt đầu kế tiếp trong mấy ngày một bất ngữ ba người đem câu cá chấp pháp chiến thuật phát huy đến cực hạn bọn hắn tinh chuẩn dẫn dụ một chi lại một chi truy sát tiểu đội bước vào tỉ mỉ bố trí tử vong cảm ấy trong tinh không liên tiếp diễn ra tương tự tiết mục những truy binh kia cảm ứng được mục tiêu khí t ứ c cùng hỉ mà đánh tới nhưng trong nháy mắt lâm vào sớm đã kích hoạt vây giết lại trận tại một bất ngữ ba người manh sát phía dưới tất cả truy binh đều bị chết giết sau khi chiến đấu kết thúc quét dọn chiến trường trở thành làm theo thông lệ từ những truy binh này trên thân bọn hắn thu hoạch số lượng cao linh thạch đang ăn dược cùng với nhiều loại pháp bảo đại đại phong phú tu luyện của bọn hắn kho tài nguyên càng quan trọng chính là thông qua không ngừng siêu hồn cùng tịch thu được đưa tin ngọc phủ bọn hắn đối với đệ c ử u thiên quan bên ngoài thế cục liêu ra nhóm thế lực động thái thậm chí bộ phận tình báo cơ mật đều có càng ngày càng rõ ràng nhận thức đến lúc cuối cùng một chi từ một cái c h i tôn cảnh lục trọng tiên h cường giả lãnh đạo tiểu đội bị triệt để phá diệt sau những thế lực này truy binh triệt để bị chém giết hầu như không còn dọn dẹp xong xem ra là triệt để thanh trừ hoàn tất tà lang tử vung đi cốt đao b vẫn chương a thỏa m sáu n h trăm đ hai mươi lăm lại cháy lên hy vọng chương sáu trăm hai mươi lăm lại cháy lên hy vọng cùng lúc đó đệ cửu thiên quan bên trong vào không khí đã kiểm chế tới cực điểm nội thành đoạn lạc giả mặc dù đã bị thanh trừ nhưng cũng làm cho thiên quan thế lực bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề không thiếu tinh nhuệ tu sĩ tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bị bên người đồng bạn đánh lén dẫn đến tử vong nhiều chỗ mấu chốt trận p h á p tiết điểm lọt vào phá hư càng làm cho vốn là khẩn trương lực lượng phòng ngự cho căn á o rách người bị thương d ê n dị cùng mất đi chiến hưu bi vẫn tràn ngập tại q u a n nội nhưng bây giờ không người có thời gian xa vào tại bi thương bởi vì quan ngoại áp lực đã lớn đến làm cho người ngạt thở vô cùng vô tận quái vật giống như nước thủy triều đen kịt một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào đệ cựu thiên quan cái kia nguy nga t ư n g thành những thứ này bị quỷ dị sương mù ăn mòn chuyển hóa mà thành quái vật không có chút nào thần trí kinh thái và m hung hãn không sợ chết lúc trước xuất hiện vài đầu thần vương cảnh quái vật đã để thiên quan tam vương bọn hắn mệnh mọi ứng phó mỗi một lần xung kích đều để thiên quan pháp trận kịch liệt lay động mà bây giờ càng làm cho người ta tuyệt vọng tồn tại xuất hiện tại quái vật đại quân chỗ sâu nhất một cô mê ngông n như biển sao cực kỳ kinh khủng khí tức cầm v a n g bộc phát một tôn thân ảnh chậm rãi dâng lên nàng duy trì gần như hoàn mỹ hình thái nhân loại dung mạo yêu dị mà băng lãnh quanh thân còn cuốn làm tâm thần người r u n động thần mà chi khí uy áp quá lớn viễn siêu thần vương rõ ràng là một tôn đạt đến thần hoàng cấp bậc tồn tại đáng sợ nàng lưỡi biếng ngồi ở một chiếc từ không biết tên cự thú hài cốt cùng hắc cám kim loại chế tạo cự hình bảo tọa bên trên bảo tọa trôi nổi tại giữa không t r ú n g quan sát toàn bộ chiến trường tại nàng hiện thân một khắc này tất cả quái vật đều phát ra càng thêm c ù n g nhiệt gáo ghét công kích cũng biến thành càng đ i ê n c ù n g lên ông giang d ắ c đệ cựu thiên quan cái kia truyền thừa vô số năm tháng trải qua vạn chiến mà không phá phát trận phòng ngự đã ảm đạm đến cực hạ n đệ cựu thiên quan các tu sĩ sắc mặt trắng bệnh trong mắt không tự chủ được hiện ra tuyệt vọng v i vương bạch long vương k vương cùng với thiên quan những cường giả khác bây giờ thiên quan thành trên lầu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem quan ngoại tôn hoặc tia khí tức nhân vật khủng bố thần hoàng cấp vực này tồn tại đã vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng ứng đối cực h ạ n trên bảo tọa thần hoàng cấp nữ thần ma tựa hồ rất hưởng thụ loại này mang cho chúng sinh cảm giác sợ hãi nàng m ô i đỏ hé mở âm thanh cũng không cao lại rõ ràng xuyên tấu chiến trường ồn ào náo động cùng trận pháp cách trở ha ha ha đệ cựu thiên quan nhân loại phí công rẽ rủa nên kết thúc đi ra đầu hàng đi q u ỷ n ê n tộc ta bung xuống mảnh này tổ đ i ệ chú định đem bị chúng ta đạp ở dưới chân nàng âm thanh quanh quần tại mỗi một cái thủ thành già bên hai mang theo một loại mèo vờn chuột một dạng t r e o tức cùng băng lãnh s i tâm b ọ c tưởng từng tiếng lạnh quát trói hai giống như cựu thiên long ngầm trong nháy mắt vượt trên trên chiến trường ồn ào náo động cũng xua tan bộ phận bao phụ tại quân coi giữ trong lòng tuyệt vọng khói mủ chỉ thấy trên cổng thành bạch long vương bước ra một bước áo trắng như tuyết cho dù đã trải qua luân phiên huyết chiến vẫn như cũ không nhiễm bụi t r ầ n h á n khuôn mặt lạnh lùng như v ạ n n i ê n hà băng trong hai tròng mắt phảng phất có lạnh thấu xương lòng khí xoay quanh không sợ hai chút nào nhìn thẳng phương xa trên bảo tọa thần hoàng cấp nữ thần ma bất quá là một đám chỉ có thể điều động cái s ắ c không hồn ác quỷ bái vật cũng xứng để cho ta đệ cựu tiên quan thần p h ụ mảnh này tổ đ ị a tung vé ta tiên liệt n h i ệ huyết đứng thẳng nhân tộc ta s ố n g lưng chỉ bằng các ngươi những thứ này vật dơ bẩn cũng vọng tưởng đặt chân b ạ c h long vương âm thanh mang theo hơi lạnh thấu xương cùng không che giấu chút nào khinh bị âm thanh nhầm vang hữu lực giống như chống trận lôi vang ở tất cả mọi người trong lòng để cho những cái tia nguyên bản hiện lên ánh mắt tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hòa diễm nói hay lắm bên cạnh viên vương chu thân liệt diễm b ư c lên phản phất một tôn nổi giận hòa thần lạnh lùng đáp lại muốn phá quan liền từ bản tọa trên thi thể bước qua. muốn cho chúng ta đầu hàng phi kim vương dù chưa nhiều lời chỉ là trọng trọng một bước tiến lên trước quanh thân canh kim chi khí tăng bọn phát ra tranh tranh vang lên trong tay thần binh trực chỉ quan ngoại dùng hành động biểu lộ hết thảy phía sau bọn họ chư đa thế gia cường giả tông môn trưởng lão cũng ngao nhau để trần khí thế vô số linh lực quan g hoa liên tiếp sáng lên như cùng ở tại lờ m ở phía chân trời đốt sáng lên vô số ngôi sao mặc dù không bằng đối phương thần hoàng huy áp bê ngông lại tự có một cỗ thà bị gãy chứ không chịu còn quyết tuyệt a trên bảo tọa nữ thần ma cũng không tức giận ngược lại phát ra một tiếng k i n h bạc cười、nạo. nàng đổi một càng lười biếng tư thế ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng gõ vào toa tay g h ế ngược lại có chút xương cứng bất quá nàng ngừng nói yêu dị trong đôi mắt thoáng qua một tia hài hước tàn nhẫn bản h o a n g ngược lại muốn xem xem xương cốt của các ngươi có thể cứng rắn đến khi nào nàng nhẹ nhàng n â n g lên tay hướng về phía đệ cựu thiên quang quang mang k i a cực độ ả m đạm pháp trận phòng ngự con ngón đúng ra một đạo nhỏ xíu cơ hồ không nhìn thấy màu đen gọn sóng giống như gợn nước giống như nộn n h ạ o lên lặng yên không một tiếng động đụng vào màn sáng phía trên ông giáp giáp trên màn sáng vết dạn trong nháy mắt điên cồn lan tràn ẩn ẩ thần hoàn g cảnh cường giả công kích để cho pháp trận gia tốc sụp đổ viên vương thấy cảnh này tâm chìm vào đại cốc tiếp tục như vậy tiếp như thế tuyệt đối không được nhất định phải ra cố pháp trận sức mạnh nghĩ tới đây hắn lập tức hướng thiên quan đám người hô hào c h ư v ị thiên quan các tu sĩ sinh tử tồn vong thời khắc chúng ta cần các ngươi sức mạnh đem tất cả linh lực tụ hợp vào pháp trận bên trong chống cự dị tộc xâm lấn các vị đạo hữu giúp ta viên vương tiếng giống giận dữ giống như kinh lôi vân dội trong nháy mắt đánh thức bị thần hoàng lý thế chấn nhất đám người hắn biết rõ một khi pháp trận triệt để pha toái h đối mặt cái kia vô cùng vô tận quái vật triều tịch cùng tôn kia kinh khủng thần hoàng đến lúc đó đệ cựu thiên q u a n nhất định đem máu chạy thành sông thậm chí sau lưng cái kia phiến tổ địa cũng khó có thể bảo tồn không chút do dự viêm vương trước tiên hóa thành một đạo xích sắc lưu quang phóng lên trời quanh người hắn liệt diễm cháy h ư n g h ự c phản phất muốn đem tự thân đều hóa thành n h â n liệu hắn s o n g trưởng đẩy mạnh về phía hư không thể nội bàng bạc linh lực như b i ể n không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra hóa thành hai đạo lao nhanh hỏa diếm dòng lũ điên cùng dốc vào cái kia lung lay sắt đổ trải rộng vết rách phòng nhận được cố này lực lượng cường đại bổ sung cái kia nguyên bản sắp triệt để ảm đạm vỡ nát màn sáng đông nhiên sáng lên một cái trước mắt bể tan cảnh tốc độ chậm chậm lại mấy phần há có thể nhồi ngôi ư độc truyền tại phía trước kim vương tiếng như sắt thép va chạm theo sát phía sau hắn thân thể khôi ngô buộc phát ra trói mắt canh kim t h ầ n quang cả người phản phất hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm sắc bén v u a song linh lực xé rách trường không tinh chuẩn rót vào pháp trận tọa độ mấu chốt tính toán c ư n g ép lấp đẩy những cái kia khe nước to lớn bạch long vương không nói một lời nhưng hành động lại nhanh như thiểm điện hắn thân ảnh lay động xuất hiện tại pháp trận một bên khác điểm yếu song trưởng nhấn ra khổng lồ linh lực mánh liệt tuân luôn ra những nơi đi qua liền sao động thiên địa linh khí đều bị đ ô n g cứng vớt lên h i ê n lực ổn định lấy pháp trận kết cấu tam đại đỉnh cấp tường giả làm g ư ơ m tốt trong nháy mắt đốt lên trên tường thánh tất cả tu sĩ huyết tính thủ hộ thiên quan ngay tại hôm nay l i ề u mạng tuyệt đối không thể để cho những quái vật này bước vào một bước linh lực không còn có thể lại tu thiên quan phán nên cái gì cũng bị mất đuổi kịp viêm vương đại nhân tiếng giống giận dữ tiếng gầm từ liên tiếp sau một khắc ngàn vạn đạo màu sắc khác nhau mạnh yếu không đồng nhất linh lực cột sáng t ừ tưởng thành mỗi một cái xó xình phóng lên trời thế ra lão tổ thông môn t r ư ở n g lão thậm chí rất nhiều tu vi gần như chỉ ở nạp linh cảnh thần hải cảnh phổ thông sĩ tốt bây giờ đều đỏ mắt điên cùng chen ép thể nội mỗi một phần linh lực không giữ lại chút nào rót vào đỉnh đầu cái kia che t r ở lấy bọn hắn cực lớn màn sáng bên trong cảnh tượng kia bi tráng mà rung động vô số đạo linh lực lưu hợp thành mênh mông năng lượng tinh h à kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mà tràn vào phát trận nguyên bản gần như sụp đổ màn ánh sáng kịch liệt r u n động cái kia bể tan cảnh xu thế lại thật sự bị nảnh sinh sinh dừng lại vô số thật nhỏ vết dạn tại bàng bạc năng lượng quán chú bắt đầu chậm chạp khép lại những ánh sáng t i a mặc dù sáng tối chập trờn lại ngoan cường mà một lần nữa phát sáng lên miễn cưỡng chống đỡ bên ngoài quái vật càng thêm liên cùng tấn công h ừ vùng gây dây chết trên bảo tọa nữ thần ma t h ế thế n é t miệng lên vẻ lạnh như băng độ cong trong mắt lại không có mảy may ngoài ý mớn ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ chơi. Nàng lần nữa chậm nâng lên đầu ngón tay lần này nắm ngón tay k h a n h ế đậm đà hơn vị dị hắc vụ tại nàng lòng bàn tay hội tụ áp xúc tàn mắt ra làm thiên địa cũng vì đó run dày khí tức hủy diệt bản hoa ngược n g lại muốn xem xem các ngươi bầy kiến cỏ này có thể chống đến lúc nào